Lijt, Chúa Jezus, nhân xin cho con biết Jezus, yêu và sự Chúa trong mọi người Lạy Chúa. để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chuôn lôi lở. để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Doir, an sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chôn u được người mến yêu vì chính khi hiến thân là khi được nhấn lánh chính lúc quên mình là lúc gặp lại bạn thân Vào nơi oan thù Đem thứ tha vào nơi lăng nhục Đem an hòa vào nơi tranh chấp Đem chân lý vào trốn lối đường Để con đem tin kinh vào nơi nghi nan Chiếu trong cây vào nơi thân vầu rồi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu lạy chúa xin hãy say con tim an ủi người hơn được người ủi a tim hiu biết người Hơn được người hiểu biết Tiếng yêu mến người Hơn được người mến yêu Vì chính khi hiến thân Là khi được nhân lánh Chính lúc quên mình